Các bạn đang nghe tại đọc ít giao lưu với người khác nhưng cũng có thể cảm nhận thấy ánh mắt hát lạ của vài cô gái khi nhìn mình chỉ là mình đã quen né cánh tất cả mọi người cho nên những ánh mắt đó dần dần hướng về những chàng trai vui vẻ nhiệt tình khác Trần Hy cái tên này khiến tâm trạng Phương mộc đột nhiên ủ dột cậu xoay người để mặt mình dính xác vào mép giường lạnh lạnh đừng nói đến ôm hôn nắm tay, Ngay cả ba chữ đơn giản nhất cũng không kịp nói ra với Trần Hy, có một số việc đã để mất đi là một đời, có một số người nếu mất đi không bao giờ còn nữa. Trong mơ màng, Phương Mộc lại nhớ đến Đặng Lâm Nguyệt, buổi trưa rõ ràng ngắm nghĩa cô kỹ thế mà giờ đây lại chẳng thể nhớ nổi dáng vẻ của cô, chỉ nhớ được nhãn hiệu giấy ăn cô ta dùng là Tâm Liền Tâm. Tên túi giấy có tranh vẽ của Kỳ Mễ. Trước khi tan ca, Thái Vĩ gặp trạm phó trạm an ninh Triệu Vĩnh Quý ở Hành Lang Lão Triệu dựa người vào cửa sổ buồn dầu hút thuốc. Dưới chân đã có khá nhiều đầu mẫu thuốc lá. Thái Vĩ đi đến chào. Lão Triệu quay đầu lại. Trong đôi mắt trũng sâu đầy những tia máu. Vụ án đó của các anh sao rồi? Thái Vĩ rơ một điếu thuốc ra. Lão Triệu ném đầu thuốc trong tay, nhận lấy điếu thuốc Thái Vĩ đưa. Sau khi châm thuốc, hít một hơi thật sâu. Không có manh mối. Ông lấy tay ấn mạnh vào Thái Dương. Đã điều tra gần 600 người, vẫn không có chút manh mối nào. Vụ án của các cậu thì sao? Cũng như vậy thôi. Thái Vĩ giàu dĩ trả lời. Hai người nhìn nhau cười buồn, lặng lẽ hút thuốc. Bên ngoài cửa sổ không biết trời đổ mưa từ lúc nào. Cửa sổ kính nhanh chóng trở nên mờ ảo, thay vĩ nhìn những giọt nước mưa liên tục rơi xuống từ trên cửa kính, đột nhiên nghĩ đến cảnh phương mộc cùng tìm kiếm đồng hủy giữa cơn mưa, mất giác mỉm cười. Cậu thanh niên sắc mặt nhợt nhạt, trầm mặt, kiệm lời, hơi khác thường. Lần trước gặp mặt, cảm giác thần sắc khá lên nhiều. Trong mắt cũng xuất hiện thêm sự hào hứng sôi nổi mà những người trẻ tuổi cần có. Đúng vậy để những bạn trẻ suốt ngày phải đối diện với những vụ án giết người đầm đìa máu tươi quả là có hơi tàn nhẫn Cậu ấy cần phải giống như các chàng trai đồng trang lứa sống bình tĩnh, vui vẻ, vô tư tốt nghiệp, đi làm lấy vợ, sinh con tận hưởng niềm vui bình dị mà những người bình thường cần phải có Đinh Thụ Thành nói Phương Mộc có khả năng kiên phú về cảm nhận tội phạm thế nhưng Thái Vĩ không hề cảm thấy loại kiên phú này đem lại niềm vui cho Phương Mộc Vẫn nhớ lần trước, Thái Vĩ đã thử dò hỏi cậu vì sao lại có hứng thú với hành vi chứng cứ học. Cậu trả lời là không biết. Rõ ràng đây là lời nói dối. Có vẻ cậu phải luôn luôn dãy ruộng trong loại ký ức nào đó mà không thể tự thoát ra được. Và điểm tận cùng của đoạn ký ức này sẽ là một sự trải nghiệm kinh thiên động địa thế nào đây? Một người như vậy chọn được cuộc sống như bao người bình thường, Thái Vĩ không biết nên cảm thấy vui hay tiếc cho anh ta. Lúc này đây, Phương Mộc đang ngồi trong phòng học ngẩn người nhìn giọt mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Trời mưa luôn khiến con người suy nghĩ niên man, ít nhất cũng khiến ta không thể chuyên tâm chú ý việc ở trước mắt. Tiết học này vẫn là bài giảng của Thầy Tống. Thầy Tống, ngoài làm giảng viên, còn kiêm thêm nghề luật sư, không thể lên lớp dạy thạc sĩ vào giờ nhà trường đã sắp xếp, đành phải dạy ngoài giờ học. Đã qua giờ ăn tối, thầy Tống vẫn không có ý định cho tan học, chỉ nói, chúng ta nghỉ giải lao một lát. Các sinh viên than thầm trong bụng, đội mưa chạy đến siêu thị nhỏ gần đó, mua chút bánh mì hoặc đồ ăn vặt để nhét tạm vào bụng, chống đói. Có người bạo gan hơn, thu dọn cặp sách rồi lặng lẽ chuồn về. Thầy Tống uống trà hút thuốc trong văn phòng, tinh thần phấn chấn quay lại phòng học. Phát hiện ra thiếu mất một số người Hương mặt thầy bỗng xị ra Lôi sổ điểm danh từ trong cặp ra ra Những tiếng có lần lượt vang lên Khiến Phương Mộc định thần lạ Bất giác nhìn về hướng Mạnh Phạm Triết Đã lâu lắm rồi Thầy cô không điểm danh Nên Phương Mộc cũng đã lâu không ngồi cùng Mạnh Phạm triết nữa Bây giờ có tuyển đến chỗ cậu cũng không kịp nữa rồi Phương Mộc lo lắng thay cho Mạnh Phạm triết Rất không muốn nhìn thấy cảnh Mạnh Phạm Triết bị sự dụng xấu hổ. Có thể nhận thấy Mạnh Phạm Triết hơi căng thẳng, ngồi thẳng lưng cứng đờ, mắt nhìn chăm chăm không chớp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net